Toàn năng tu luyện trí tôn trương 622 ăn tiên kiếm cường giả các ngươi gặp qua tiểu cô nương này sao Ngọc Diện Phi Long mang theo thật sâu nghi hoặc Hỏi thăm một bên Tuân Hùng. Không có Tuân Hùng lắc đầu còn nữ tử kia cũng giống như vậy lắc đầu. Vậy nàng là làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ nói nàng là tại chúng ta đằng sau tiến đến Ngọc Diện Phi Long suy đoán? Hắn có thể khẳng định tại lúc tiến vào. Cũng chỉ có chính mình nhiều người như vậy mà tiểu cô nương này khẳng định không tồn tại. Nhưng hắn lại không thể cam đoan đằng sau không có người tiến đến. Tiểu nữ hài này luôn không khả năng là trống giống xuất hiện. Cũng chỉ có thể là tại bọn hắn sau khi đi vào tiến đến. Hiện tại đây đều là thứ yếu. ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Nàng là thế nào có thể ăn một thanh bảo kiếm. Cái kia rõ ràng là một thanh cực phẩm bảo kiếm trở lên. Thậm chí có thể là một thanh tiên kiếm. Tuân Hùng Cao Mày nói. Hắn đối với tiểu nữ hài làm sao xuất hiện cũng không thèm để ý. Để ý là nàng sao có thể ăn một thanh cực phẩm trở lên bảo kiếm. Ăn. Cũng chính là tiên khí cấp bậc bảo kiếm. Tên gọi tắt tiên kiếm. Kỳ thật. Không nói là cực phẩm trở lên. Liền xem như một thanh phổ thông bảo kiếm. Người bình thường có thể ăn hết sao cái này. Ta cũng không biết. Ngươi hỏi một chút ba ba của ngươi. Ngọc Diện Phi Long Cao Mày nói. Tuân Hùng lập tức trầm mặt. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói là muốn để cho ta gọi hắn ba ba? Ngươi cho rằng gọi như thế một chút. Hắn liền sẽ nói cho ta biết không đúng không? Ba ba ăn. Tuân Hùng cuối cùng tra hỏi. Cũng kêu ba ba. Ba ba, nói cho ta biết, nàng vừa mới ăn một thanh bảo kiếm sao không phải à. Khương Tiểu Bạch lắc đầu, hồi đáp. Xem đi, không có khoa trương như vậy. Tuân Hùng muốn cùng Ngọc Diện Phi Long nói câu nói này. Đồng thời muốn oán trách đối phương. Không công để cho mình kêu một tiếng ba ba. Trọng yếu nhất chính là. Lần này cũng không có chỗ tốt gì. Mà vừa lúc này, Khương Tiểu Bạch lại tiếp tục nói ra. Nàng là ăn chính là một thanh tiên kiếm Cái gì tiên kiếm ngọc diện phi long Ba người đều ngốc trệ. Xem ra Nơi này đồ tốt nhất chính là cái này Nếu như mình có một thanh tiên kiếm mà nói Cái kia muốn xưng bá một phương Đó là cực kỳ chuyện dễ dàng Chỉ bất quá Nếu như là một thanh tiên kiếm mà nói Ngươi vì cái gì còn muốn cho nàng ăn hết Chính ngươi có sao ba người biểu thị hoài nghi Nhưng suy nghĩ ký một chút Nếu như là một thanh cực phẩm bảo kiếm mà nói Tiểu tử này giống như cũng không có cảm giác Cái này nói rõ Hắn hoặc là chính là thật không quan tâm Hoặc là chính là hắn đã có Chỉ là ngụy trang thành không có bộ dáng Mà vô luận loại nào cũng tốt Đều tựa hồ không có gạt người tất yếu. Nói cách khác Đây là tiên kiếm khả năng vẫn còn rất cao nghĩ đến đây cái ba người sắc mặt liền có chút mất tự nhiên bởi vì các ngươi đều không cần ta lại không cần cũng chỉ có thể để nàng ăn hết khương tiểu bạch tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của đối phương sau đó khẽ cười nói đúng vậy a hắn vừa mới đã nói muốn đem thanh kiếm này cho mình nhưng mình cũng không tin nếu như đây là sự thực nói vậy mình là ngu xuẩn cỡ nào a Không, ta tin tưởng chuyện này nhất định không phải thật sự. Ba người đến bây giờ cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Bọn hắn tin tưởng coi như bọn hắn nói muốn, Thương tiểu Bạch cũng sẽ không đem thanh kiếm này cho bọn hắn. Ha <cười> ha, bản lão sư nói như thế nói không tính người sao, đương nhiên sẽ cho các ngươi. Thanh kiếm này kỳ thật đã không thể xem như một thanh tiên kiếm, bởi vì thanh này tiên kiếm kiếm linh đã trở thành a sởu. Chính xác tới nói là bị a Sửu cho dung hợp, trở thành a Sửu linh. Theo lý thuyết, đây cũng là a sởu thôn phệ kiếm linh, nhưng a Sửu linh còn tại giai đoạn cất bước, còn không có hình thành chân chính linh, cho nên không cách nào thôn phệ, chỉ có thể dung hợp. Bởi vậy, tại dung hợp kiếm linh đằng sau a Sửu trên thân rất tự nhiên liền tản mát ra kiếm ý. Nàng chính là một thanh hình người kiếm Cũng không biết vì cái gì Nàng giống như xuất hiện một chút gì thường biến hóa Trực tiếp ăn tiên kiếm Đem tiên kiếm chuyển hóa thành trong cơ thể nàng một bộ phận Khương Tiểu Bạch có một loại cảm giác Về sau A Sửu sẽ ăn càng nhiều bảo kiếm Sẽ bản thân tiến hành tiến hóa Đồng thời Nàng sẽ ở kiếm trên đường Sẽ càng chạy càng xa đó cũng không phải hắn khương tiểu bạch cho a sỉu mới công năng, mà là linh xuất hiện đằng sau một loại biến hóa, có thể lý giải trở thành a sỉu hiện tại đã thành tinh. Về sau nàng liền không lại chỉ là một cách người máy, mà là một cách yêu tinh. Không sai, chính là một cách yêu tinh rầm rầm rầm. Lúc này toàn bộ bí cảnh xuất hiện đổ sụt hiện tượng. Nhưng loại hiện tượng này lại sẽ không cho Khương Tiểu Bạch bọn người mang đến tổn thương gì. Chỉ là có hình ảnh như vậy mà thôi. Bọn hắn biết, đây là bí cảnh kết thúc hiện tượng. Đồng thời, cái này cũng rất có thể là hoàn toàn kết thúc hiện tượng. Cái này đồng tính thực sự quá lớn. Toàn bộ đều đổ sụp. Vậy còn có cái gì về sau? Trừ phi bí cảnh này là loại kia mỗi lần đều sẽ một lần nữa thành lập thế giới mới cái chủng loại kia. Nhưng rất rõ ràng. Cái này không phải. Không nên hỏi vì cái gì cái này không phải. liền xem như. Cũng cùng bọn hắn những người này không quan hệ. Bởi vì bọn hắn cũng không có khả năng lại đến lần thứ hai. Lại nói. Giờ này khắc này. Mọi người cũng không quan tâm điểm này càng quan tâm là bắt hắn lại tại bí cảnh kết thúc trong nháy mắt đó. Ngay tại Ngọc Diện Phi Long bị truyền tới một khắc này. Cũng là ba người khác truyền tới thời điểm. Hắn trực tiếp liền xông về Khương Tiểu Bạch vị trí. Bạch Khương Tiểu Bạch một cách lắc mình. Biến mất tại Ngọc Diện Phi Long trước mặt. Sau đó lại xuất hiện ở phía sau vách đá phía trên. Liền như thế bất an trọng lực quy các đứng ở phía trên. Ngươi có phải hay không muốn bắt được ta? Để cho ta bước ta cho ngươi 64 kiếm. Sau đó xếp ta khương tiểu bạch khói miệng có chút hướng lên dương lên. Nhàn nhạt hỏi. Ngọc Diện Phi Long có chút lúc túng. Ngươi cũng đem lời nói đến đây trùng trình độ. Để cho ta làm sao tiếp lời này. Nói là mà nói. Đây không phải là lộ ra ta rất xấu. Nói không phải nói. Ta lại không nguyện ý. Ngọc Diện Phi Long Không nên cùng hắn nhiều lời nhiều lời Bắt lấy hắn bức cung là được Ngươi đến giải quyết tiểu tử kia Cái kia ăn tiên kiếm cường giả để ta giải quyết Tuân Hùng rất là nghiêm túc nói ra Ăn tiên kiếm cường giả ai vấn đề này xuất hiện tại Ngọc Diện Phi Long trong đầu Rất nhanh hắn liền hiểu Nguyên lai là chỉ tiểu cô nương kia Ta dựa vào Ngươi cũng quá vô sỉ Ngươi muốn tìm tiểu nữ hài khi dễ liền đi tìm A. Ta lại không có ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi không cần phải nói đến vô sỉ như vậy đi. a nha nha Tuân Hùng cũng không có các loại ngọc diện phi long đáp lại. Trực tiếp liền xông tới. Còn phát ra từng tiếng quái khiếu. Cái này rất rõ ràng không có coi A sở là chuyện. Có chút trò chơi ý tứ. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền hối hận mình làm như vậy. Cạch ẩm ẩm ba cái thanh âm liên tiếp vang lên. Tiếng thứ nhất là tuân hùng nắm đấm đi qua đằng sau. Bị A sở trực tiếp nắm. Sau đó răng rắc một tiếng. Cũng không biết là tuân hùng xương cốt sách ra. Hay là A sở cơ quan bộ vị xuất hiện thanh âm. Mà tiếng thứ hai chính là A sở nắm đấm đánh vào tuân hùng ngực thanh âm. Tiếng thứ ba chính là tuân hùng bị đánh bay đằng sau. Tiến đụng vào trong vách đá thanh âm.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 Tiểu nữ hài này sao có thể có thực lực mạnh như vậy liền xem như chính mình. Cũng không thể dạng này đánh bại tuân hùng đi. Ngọc diện phi long nhìn về phía khương tiểu bạch. Hắn cảm thấy mình trước đó suy nghĩ. Tựa hồ trở nên có chút khó khăn. Không. Không phải khó khăn. Mà là tựa hồ không cách nào thực hiện. Làm sao vậy? Có phải hay không sợ hãi? Nói cho ngươi. Ta A Sửu còn không có phát huy ra thực lực chân chính. Muốn hay không thử một chút lúc này. Khương Tiểu Bạc đứng tại trên vách đá. Mỉm cười. nụ cười này để Ngọc Diện Phi Long cảm thấy là cao thân mạc chắc. Đây là đang hồ dọa chính mình đâu. Hay là thật có thực lực này. Vấn đề này. Hắn rất nhanh liền biết mãn đường hoa tối tam thiên khách. Nhất kiếm xương hàn thập tứ châu Khương Tiểu Bạc đột nhiên niệm lên câu thơ. Sau đó một kiếm vung ra Một kiếm kia Ngọc Diện Phi Long không biết nên dùng cái gì cảm giác để hình dung Chỉ cảm thấy chính mình giống như chính là giọt nước trong biển cả Bị cuồng phong sóng lớn cho vây quanh Sau đó hồi tỉnh lại Trên người mình đã không có hoàn chỉnh quần áo Hắn bị người làm nhục A Đừng nghĩ sai lệch, Cái này nhục nhã là võ công lên Bởi vì Khương Tiểu Bạch một kiếm này, để hắn không có một chút điểm phòng bị, còn có, hắn có thể cảm giác được, đây là đối phương hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu như nói đối phương không hạ thủ lưu tình nói, vậy thì không phải là chưa hoàn chỉnh quần áo, mà là chưa hoàn chỉnh người hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Ta còn không có thật xuất thủ Khương Tiểu Bạch Ngạo Kiều Thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn cứ thế mà đi. lưu lại ngọc diện phi long là kinh ngạc ngẩn người hắn niệm đến cái gì thơ trước sau không khác mấy a lúc này nữ tử đột nhiên nói một câu ngươi vậy mà chỉ chú ý tới cái này chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hẳn là đem lực chú ý đặt ở thực lực của đối phương phía trên thực lực này thật sự là khá là quái gì a ngọc diện phi long bọn hắn đến cùng có là thực lực gì tuân hùng bị nữ tử đỡ lên phát ra nghi ngờ trong lòng Ngọc Diện Phi Long lắc đầu, nói ra, nhìn không thấu, nhìn không thấu thực lực của bọn hắn Tuân Hùng hỏi. Đúng vậy, nhìn không thấu, cũng nhìn không thấu chuyện này. Ngọc Diện Phi Long trả lời. Nói thế nào Tuân Hùng tiếp tục hỏi. Lúc này, hắn kỳ thật cũng là đồng dạng cách nhìn. Chỉ là, hắn muốn nghe một chút Ngọc Diện Phi Long cảm giác. Thực lực của bọn hắn, tiểu tử kia ngược lại là có thể nhìn thấu. Thực lực của hắn chính là rõ ràng chỉ có siêu phàm kỳ thực lực. Lại có được như vậy không thể tưởng tượng nổi kiếm pháp. Ta dưới tay hắn. Vậy mà đi không ra một kiếm ngọc diện phi long cao mày nói. Hắn nhưng là ngọc diện phi long. cuồng ra kiệt suốt thanh niên. Thực lực đã đến nhập hư kỳ. Lại bị một cái siêu phàm kỳ cho một kiếm dây. Trong lúc này còn cách thiên môn kỳ. Vậy liền coi là tìm khắp khắp thiên hạ lý luận Đều không thể duy trì tình huống này Cứ như vậy thần kỳ đúng vậy a Hắn chuyện này nhìn không thấu Mà tiểu cô nương kia Ta là ngay cả thực lực đều nhìn không thấu Ngươi có thể nhìn thấu sao tuân hùng hỏi Nói thật cũng nhìn không thấu Ngọc Diện Phi Long Cao mày nói Khả năng này là bọn hắn cảm thấy nhất nhìn không thấu sự tình Tiểu cô nương kia không hiểu thấu xuất hiện. Sau đó thực lực lại khiến người ta nhìn không thấu. Cách này so Khương Tiểu Bạch càng thêm để bọn hắn để ý. Dù sao Khương Tiểu Bạch chí ít còn có thể nhìn thấu thực lực cảnh giới. Tiểu cô nương này liền cái gì đều nhìn không thấu. Bất quá. Nhìn không thấu về nhìn không thấu. Bọn hắn còn có thể thế nào. Hiện tại cũng không có khả năng đuổi theo. Trừ phi là đi tìm chết. đang trầm mặc không nói chuyện một lúc sau, bọn hắn liền lẫn nhau cáo từ rời đi, lẫn nhau rất có ăn ý sẽ không lại nhắc lên chuyện này, trừ Phi Khương tiểu Bạch nói ra, không người chuyện này, bọn hắn là cả một đời cũng sẽ không cùng người nói lên, dù sao, đây là một kiện cực ám muội sự tình, vẫn Châu phủ nguyệt khuyên thành, tọa lạc tại thiên hạ năm vực đông vực thanh long vực Thiên hạ này năm vực danh tử mười phần phổ biến. Đều bị người dùng nát. Đông thanh long tây bạc hổ nam chu ước bắc huyền vũ. Ở giữa gọi thái cực. À! Cái này không giống với. Không quan trọng. Dù sao đều không khác mấy. Thanh long vực chính là nữ đế Việt sơ tình địa bàn. Cũng chính là khương tiểu bạc tiện nghi tỷ tỷ địa bàn. Hắn hiện tại đương nhiên là thẳng đến đi qua ôm đùi. Cách này Nguyệt Khuyên Thành cũng không phải là điểm cối của hắn. Chỉ là một cái trong đó chạm điểm. Nguyệt Khuyên Thành sở thuộc quốc gia. Đều không phải là Việt Sơ tình vị trí. Việt Sơ tình vị trí gọi Thanh Long Thành. Không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Là toàn bộ Thanh Long vực trung tâm. Cũng là phong thủy. Không. Là linh khí đổ nhất địa phương. Mà Thanh Long Thành mặc dù được xưng là Thành. Nghe nói cái kia diện tích so hiện tại cách này Nguyệt khuyên thành chỗ quốc gia còn lớn hơn Thuận tiện nói một chút Nguyệt khuyên thành cách thanh long thành tít ngoài rìa địa phương Còn có cách xa vạn dặm xa như vậy Không sợ Chúng ta có máy bay Không Là huyền không thuyền Còn có càng thêm thuận tiện mau lẹ truyền tống trận Chỉ là Truyền tống trận này người bình thường tiêu hao không nổi Huyền không thuyền là có thể Ở trên thuyền làm cách phòng đơn Ở phía trên tu luyện một chút liền đến địa phương Mà cách này phí tổn Đó là chuyện tống trận một phần ngàn đều không có Khương Tiểu Bạc hiện tại chính là muốn ở cách địa phương này đổi xe huyền không thuyền Không có thẳng tới Huyền không thuyền bắt đầu từ ngày mai bay Hiện tại hắn ngay tại trên đường cách đi dạo Bình thường dưới tình huống như vậy Cuối cùng sẽ ra chút ít sự tình Tiểu tử Có phải hay không muốn chết Ngay cả cuồng gia cũng dám đắc tội Cuồng gia rất quen thuộc a Ta có phải hay không hẳn là Ở nơi nào nghe qua khương tiểu bạc gãi đầu Nghĩ đến cuồng gia Cái từ này À Không phải cái kia gọi ngọc diện phi long người Thật là kỳ quái Hắn họ ngọc Thế nào lại là cuồng gia người Có phải hay không muốn giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra xem ra đều hiểu. Đây là hắn cùng cuồng ra lên xung đột. Về phần làm sao nổi xung đột. Khương Tiểu Bạc cảm thấy không phải rất trọng yếu. Cũng không thèm để ý. Chính là người ta cảm thấy để ý. Cảm thấy trọng yếu mà thôi. Nói nhảm. ngươi vừa mới nhìn người khác không vừa mắt. Đem người ta trứng đá nát. Người ta sẽ cảm thấy chuyện này rất trọng yếu. Ăn. Đá nát trứng. Ta nhớ tới. Ta là bởi vì nhìn thấy có người dưới ban ngày ban mặt. Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Cho nên liền đi ra anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó mỹ nhân trực tiếp liền chạy. Lưu lại chính mình cùng một đám người xung đột. Ăn. Cho nên ta nói. Cái này không trọng yếu cái gì họ Ngọc ngươi đang nói ai khi Khương Tiểu Bạch hỏi ra phía trên hắn muốn hỏi cái vấn đề lúc. Cuồng ra người đều không hiểu. Không họ Ngọc chẳng lẽ là họ Ngọc Diện Khương Tiểu Bạch nói tiếp. Để lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Lúc này. Các ngươi hẳn phải biết đi. Quả nhiên. Có người lại hỏi. Ngọc Diện ngươi có phải hay không nói Ngọc Diện Phi Long U. Vinh. quy quy Mơ, ăn, không sai Khương Tiểu Bạch gật gật đầu, xin nhờ, đó là người ta ngoại hiểu còn có người gọi dạng này ngoại hiểu, thật sự là không biết xấu hổ à, ta đều không có nói ta. Một đó lê hoa ép hải đường ngọc thủ lâm phong thắng phan an Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra, luận không biết xấu hổ hay là ngươi cao đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve ơ một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 624 đi triệu tập nhân mã ngươi cũng dám nhục nhã tam ca của ta cuồng ra một vị đi ra nói chuyện cái gì ngươi tam ca khương tiểu bạch nghi ngờ nói ngọc diện phi long chính là ta tam ca cuồng ra một vị lập tức nói ra a, gọi là ngươi tam ca đến, ta phải ngay mặt nhục nhã hắn chính là sợ hắn không dám tới a. thương tiểu bạch khoát khoát tay, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. ngươi quả thực là tự tìm đường chết. ngươi tới, đem hắn bắt lại, đưa đến tam ca trước mặt cuồng ra một vị cả giận nói. đúng một đám thù hạ vọt tới, quơ kiếm trong tay. những này kiếm còn vậy mà đều là bảo kiếm cấp bậc. Cực kỳ tối thiểu cũng là hạ phẩm bảo kiếm. Ngay cả thủ hạ đều có trang bị như vậy. Có thể nghĩ. Cách này cuồng ra thực lực đến cỡ nào mạnh. Đắc tội cuồng ra. Đơn giản chính là tự tìm đường chết a. Đúng vậy. Một bên người vây xem đều là nghĩ như vậy. Ngay cả cái kia đã sớm chạy mỹ nhân cũng giống như nhau ý nghĩ. Cho nên. Nàng mới có thể trước tiên liền chạy. Mà lúc này. Khương Tiểu Bạch lại tại mỉm cười nhìn đám thủ hạ kia, không hề động, thật giống như choáng váng một dạng. Đúng vậy a, tại mọi người trong mắt, hắn chính là choáng váng, bị sợ choáng váng, nhưng hoàn toàn như trước đây, sự tình làm người ta giật mình phát sinh. Buông tay Khương Tiểu Bạch một tiếng quát nhẹ, không có người nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ, liền phát hiện công kích kiếm của hắn. Cũng bay hướng về phía bầu trời Mà những người kia Toàn bộ bị đánh lui trở về Mà cái này lui về phương thức Cũng không phải trên mặt đất lùi lại Là trên không trung. A Sửu Những này kiếm Đưa cho ngươi tại mọi người còn đang ngẩn Người không hiểu thời điểm Khương Tiểu Bạch nói một câu nói Sau đó Bọn hắn liền thấy một cách để bọn hắn Cả một đời đều không thể quên hình ảnh Một tiểu nữ hài Bay lên không trùng. Bay về phía cái kia đắt lên tới đỉnh chót bắt đầu chuẩn bị xuống rơi bảo kiếm. Lúc kia. Bảo kiếm đều là tập trung ở một chỗ. Cũng liền cho tiểu nữ hài có thể một tay tiếp một thanh bảo kiếm điều kiện. Nói đến đây. Có lẽ cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng vấn đề là ở chỗ. Tiểu nữ hài này tại nhận được bảo kiếm đằng sau. Liền trực tiếp thanh bảo kiếm để vào trong miệng nhai. Rất nhanh. Một thanh bảo kiếm liền bị nàng nuốt vào Sau đó chính là thanh thứ hai Ken ghép Toàn bộ thiên địa chỉ có tiểu nữ hài ăn kiếm thanh âm Giờ này khắc này Tất cả mọi người phản phất cảm thấy Thời gian đã trì trệ không tiến Bằng không Vì cái gì tất cả mọi người bất động cũng không phát xuất ra thanh âm đâu ta ỉ thiên bảo kiếm ta đại bảo kiếm a thả ta ra lão bà Không lâu sau đó Một trận kêu rên vang lên. Mới khiến cho người minh bạch. Nguyên lai thời gian cũng không có đình chỉ. Phát ra kêu rên chính là bị ăn sạch bảo kiếm người. Mà bây giờ còn không có bị ăn sạch bảo kiếm. đát xông đi lên. Chỉ là. Bọn hắn xông đi lên mà nói. Khương Tiểu Bạch sẽ để cho bọn hắn đi qua sao cái này tất cả mọi người cho rằng sẽ không. Nhưng trên thực tế. Khương Tiểu Bạch lại làm cho. Chính xác tới nói. Hắn là không có ngăn cản. Hắn không sợ tiểu nữ hài kia bị những người này làm bị thương sao vây xem ăn dưa quần chúng trong lòng toát ra vấn đề này. Mà đáp án của vấn đề này rất nhanh liền xuất hiện. Để bọn hắn minh bạch. Hắn không sợ. Một chút xíu còn không sợ. ầm ầm ầm tiểu nữ hài một cước một cái. Nhanh gọn đem vây quanh người đều đá bay. Mà trong thời gian này. Nàng hay là tiếp tục nhai lấy kiếm Đã chỉ còn lại có cuối cùng một thanh Còn bị cắn một cái Nói cách khác Những này bảo kiếm Đã toàn quân bị diệt Ây A sở đánh một ớ no nê Đây là nàng cố ý Nàng không có cái này công năng Đây là nàng linh tính một mặt Nàng bây giờ đã có cùng ngoại hình tương xứng hợp linh trí Cái kia kiếm linh dung hợp cũng không phải là bài trí mà nàng hiện tại ăn bảo kiếm có thể làm cho nàng thân thể trưởng thành cũng có thể gia tăng nàng linh càng có thể gia tăng nàng đặc thù kiếm ý hiện tại thương tiểu bạch đã không còn là coi nàng là thành một cái trí năng người máy một đạo chương trình cái gì mà là coi nàng là thành người nói chuyện cùng nàng cũng thường xuyên sẽ đùa nàng để tâm trí của nàng trưởng thành rất nhanh cũng là bởi vì điểm này Nàng mới có phía trên loại kia nhí nhai nhí nhảnh biểu hiện Cố ý đi kích thích những cái kia bị nàng ăn bảo kiếm người Các hạ đến cùng là ai chúng ta cuồng ra Cuồng ra một vị lại đi ra nói chuyện Chuẩn bị dùng gia tục tới dọa người Lúc này Bọn hắn đã biết liền dựa vào chính mình những người này Hẳn là đánh không lại đối phương Mà hắn không nghĩ tới Mình cũng còn còn chưa nói hết liền bị đối phương cắt đứt, ít nói lời vô ích, hoặc là lại đến, hoặc là liền lăn trở về viện binh. Ca ta ở chỗ này chờ các ngươi. Khương Tiểu Bạch hơi không kiên nhẫn nói, loại lời này ta chán nghe rồi, không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Cuồng ra người đều trầm mặt, sắc mặt hết sức khó coi. Sau đó lưu lại oán hận ánh mắt, chuẩn bị lui không có cách. Lúc này, bọn hắn không lùi cũng không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể trở về viện binh Tốt nhất tìm Ngọc Diện Phi Long xuất mã Cái kia coi như Ngọc Diện Phi Long không đến Cũng có thể để hắn chuyển một chút cứu binh Mặc dù là vấn đề mặt mũi Cuồng ra những người kia khẳng định sẽ đi ra Đương nhiên Bọn hắn lui thời điểm Cũng không phải tất cả mọi người lui Hay là lưu lại mấy người tại bên cạnh nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch Bằng không Muốn báo thù cũng tìm không thấy người Chờ chút lúc này Khương Tiểu Bạch đột nhiên hô Cái này khiến dưới chân bọn hắn run một cái Phải biết Lúc này Khương Tiểu Bạch nếu là muốn lưu bọn hắn lại mà nói Vậy bọn hắn liền muốn viết di chúc ở đây rồi Các ngươi không cần sợ Ta sẽ không giết các ngươi Chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi Ta trong này đợi một ngày Các ngươi muốn trả thù mà nói xin chú ý thời gian nha khương tiểu bạc khẽ cười nói tất cả mọi người trầm mặc đây coi như là có ý tứ gì tiểu tử này cũng quá khoa trương đi đơn giản liền không đem cuồng ra để vào mắt a dạng này không phải bước cuồng ra tới giết ngươi sao tên điên tiểu tử này nhất định là một người điên nếu như không phải người điên nói đó chính là một cách trang bức quá mức đồ đần nhưng vô luận là loại nào cũng tốt Nếu là hắn thật ở chỗ này chờ cuồng ra trả thù Vậy hắn nhất định phải chết không sai Chết chắc cuồng ra Huy hoàng khu kiến trúc bên trong nơi nào đó Ngọc Diện Phi Long đang cố gắng tu luyện 64 kiếm Đương nhiên Hắn tu luyện là không trọn vẹn Nhưng vấn đề là cho dù là không trọn vẹn Cái kia uy lực cũng không nhỏ Mấy ngày nay hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đang phi thăng Đối với Khương Tiểu Bạch sự tình Hắn là ngậm miệng không đề cập tới Không có ai biết Khương Tiểu Bạch cùng an oán của hắn Chỉ biết là Hắn tại trong bí cảnh thu được một chút kiếm chiêu Thập phần cường đại Để cho người ta hâm mộ Tam cả, tam cả Ngọc Diện Phi Long đang tu luyện kiếm chiêu thời điểm Vừa mới cùng Khương Tiểu Bạch xung đột vì kia chạy vào Sự tình gì Ngọc Diện Phi Long không phải rất vui vẻ Vừa mới có người ở trong nhục nhã ngươi, đồng thời còn nói ngươi nếu tới trước mặt hắn, hắn liền ngay mặt nhục nhã ngươi. Một đạo kiếm khí, xẹt qua vị kia bên cạnh cắt đứt phía sau núi già Đi! Mang ta đi tam ca uy vũ. Người kia gặp được tam ca. Chết chắc! Bất quá hắn bên người có cái tiểu nữ hài rất thần kỳ. Lại đem bảo kiếm của chúng ta đều ăn đi. Triệu tập nhân mã Kêu lên tam thúc cùng ra ra ngươi Mặc dù ngọc diện phi long hay là một dạng muốn đi Nhưng hai câu này biểu đạt ra tới ý tứ ý vì sâu xa Vì kia lộ ra bị chấn kinh đến biểu lộ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 625 thực lực quyết định hết thầy ngọc huyên Không nghĩ tới ngươi trong này a Khương Tiểu Bạch nhìn thấy Ngọc Diện Phi Long thời điểm. Tựa hồ tương đương cao hứng. Thật giống như gặp lão bằng hữu một dạng. Về phần Ngọc Diện Phi Long mang tới một đám khí thế hung hăng người. Giống như căn bản không tồn tại. Mà đây đã là lúc trước hắn giáo huấn cuồng ra những người kia một giờ sau. Hắn ngay tại một chỗ tên là Ngọc Hoàng Tháp địa phương. Nơi đây là Nguyệt Khuyên Thành mười phần nổi danh một cách điểm du lịch. Cũng là Nguyệt Khuyên Thành cao nhất địa phương. Khương Tiểu Bạch lúc này vừa vặn ngay tại đỉnh tháp. Quan sát toàn bộ Nguyệt Khuyên Thành. Lập tức trong lòng có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Thật cũng không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại xuất hiện tại địa bàn của ta. Thật sự là trời xanh có mắt ngọc diện phi long nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Biểu lộ đó là phức tạp. Nhưng vui sướng là chiếm đại bộ phận. Tam nhi, không nên cùng hắn nói nhiều như vậy trực tiếp đem hắn cầm xuống nghiêm hình khảo vấn, hắn tự nhiên là khai. Lúc này, một cách đại thúc đi ra nói chuyện, đây chính là Ngọc Diện Phi Long Tam Thúc cũng là một cách ba. Muốn ta khai cái gì Khương Tiểu Bạch ngẩn ngơ. Ngươi nói các ngươi đến báo thù ta có thể lý giải. Nhưng để cho ta chiêu. Đó là cái gì ý tứ A? Chẳng lẽ lại. Các ngươi còn muốn? Chính là ngươi tại trong bí cảnh đoạt được kiếm pháp Ngọc Diện Phi Long nói ra. Nguyên lai là cách này a, ta hiểu được. Khương Tiểu Bạch một bầu ngơ ngẩn hiểu ra dáng vẻ. Ngươi muốn học a? Vậy ngươi cứ việc nói thẳng a. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn học? Nếu như ngươi muốn học mà nói, ta cũng không có lý do dạy ngươi a, hiện tại ta muốn học trách ta không nói. Vậy ta đã nói Ngươi có phải hay không lỗ tai có vấn đề Ta vừa mới nói Ngươi muốn học Ta không có lý do gì dạy ngươi à Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Ngươi cho rằng ta nói đúng không có lý do không dạy ngươi Ngây thơ ngươi lại còn dám đùa ta Ngọc Diện Phi Long nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch nói Làm sao không dám Ngươi cho rằng gọi mấy cái phổ huynh đến Ta liền sợ ngươi à Đáng tiếc Ngươi những gia trưởng này không đáng chú ý à, khương tiểu bạch nhìn xem cuồng ra bọn người, một bộ khinh thường dáng vẻ, cây dạng này, trong nháy mắt để những người kia nổi trận lôi đình, cuồng ra tam thúc lạnh lùng nhìn xem khương tiểu bạch, nói ra, ta đem hắn đánh cho tàn phế, mọi người không có ý kiến chứ. không có ý kiến chỉ cần không chết đều là giống nhau, cuồng ra một vị khắc phụ huynh nói ra, vị này chính là trước đó vị kia ra ra đồng thời cũng không chỉ có cuồng ra tam thúc cùng vị ra ra này hai cái phù huynh còn có mặt khác một chút phù huynh những ngày lão giang hồ nghe được hương tiểu bạch sự tình liền biết hương tiểu bạch là có giá trị đừng bảo là cái kia 64 kiếm chính là a sửa trên người bí mật bọn hắn cũng rất muốn phải biết một người có thể ăn bảo kiếm đây là chưa từng nghe thấy các ngươi tốt ngưu bức a vậy mà liền giảng này trực tiếp quyết định vận mệnh của ta a khương tiểu bạc chừng lớn hai mắt nhìn xem cuồng ra những người này tự nhiên thực lực quyết định hết thầy đừng bảo là vận mệnh của ngươi chính là cả nhà ngươi vận mệnh ta đều có thể quyết định cuồng ra tam thúc tự ngạo nói trong lời nói lộ ra ngoài đó là một loại bá khí Không sai. Hắn cảm thấy mình chính là như vậy bá khí. Cả nhà của ta ha ha. Ta liền không bắt ta cái kia biến thái tiện nghi tỉ tỉ nói chuyện. Như thế sẽ cho người cảm thấy. Ta luôn trốn ở nữ nhân phía sau. Ta liền giới thiệu một chút chính ta. Bản nhân họ thương Người xưng thương Lão Sư. Đã từng thế nhưng là một cái tinh cầu mạnh nhất Lão Sư. Liền cắt ngươi. Không phải lão sư ta xem thường các ngươi, thật sự là các ngươi còn không được." Khương Tiểu Bạch phất phất tay, đối với cuồng gia người tiến hành rõ ràng khiêu khích. "Ta đi, ngươi lại còn dám khiêu khích chúng ta. Quả thực là không muốn sống nữa." Hiện tại không chỉ có muốn đem hắn đánh cho tàn phế, muốn đem hắn đánh thành cặn bã. Bãi bai ngay lúc này. Khương Tiểu Bạch đột nhiên đối bọn hắn phất phất tay, Sau đó hướng về sau lật một cái Bay ra ngoài Mẹ nó tiểu tử này lại là muốn trốn Còn tưởng rằng hắn cỡ nào có gan đều đang gây hấn với chúng ta Đuổi từng cái cuồng ra người lập tức đuổi theo Vậy mà không có phát hiện Khương Tiểu Bạch bóng dáng Bọn hắn liền lập tức bay về phía tìm kiếm khắp nơi Nhưng nhất định bọn hắn là tìm không thấy Bởi vì Khương Tiểu Bạch cũng không hề rời đi Điểm này rất nhanh cuồng ra người biết u, Ngọc Huyên lúc kia Ngọc Diện Phi Long không có bay ra ngoài tìm người Hắn hiện tại cảm thấy mình hay là rời xa Khương Tiểu Bạch tương đối tốt Dù sao Khương Tiểu Bạch quá dự dị Những người khác khẳng định còn không biết Liền để những người khác đi thử Ta liền không lên Nhưng hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch tại cuồng ra cắt gia trưởng rời đi về sau Liên xuất hiện ở trước mặt của hắn Sau đó một quyền đánh tới Một quyền này cũng không phải là Khương Tiểu Bạch nắm đấm Mà là đến từ A Sửu Ta lại bị một tiểu nữ hài đánh Đồng thời ta còn có chút đánh không lại Ngọc Diện Phi Long rất khổ cực phát hiện điểm này Ngay cả cầu cứu tín hiệu đều không phát ra được Khi hắn phát ra ngoài tín hiệu cầu cứu thời điểm Hắn đã bị A Sở cho đánh cho tàn phế Đằng sau cuồng gia tam thúc trở về thời điểm Cái kia mặt đau a. Hốn đàn Ta muốn đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh Ai cũng không nên ngăn cản ta nói cho ta biết Hắn bây giờ ở nơi nào cuồng gia tam thúc sống giận. Tam thúc hắn vừa mới tại phía đông rừng cây Tam thúc hắn tại phía tây hà đường Tam thúc hắn Cuồng gia tam thúc không nghĩ tới Chính mình mới vừa mới gào thét muốn biết khương tiểu bạch ở nơi nào Lập tức liền có người nói cho hắn biết khương tiểu bạch hành tung Giờ này khắc này Nội tâm của hắn là phát điên Cái này không đúng Theo lý thuyết Loại thời điểm này Tiểu tử kia không phải trốn xa ngàn dặm Sau đó ai cũng không biết hắn ở đâu sao Vì cái gì hiện tại khắp nơi đều là tin tức của hắn Đây là tin tức giả đi Có phải hay không có một đoàn thể giúp hắn? Chẳng lẽ nói là chúng ta cuồng ra những cửu địch kia tới không? Cũng không phải là dạng này. Những tin tức này đều là thật. Đồng thời, những tin tức này đều có một cách trung điểm. Vậy chính là có Khương Tiểu Bạch ác. Sai. Sai. Còn có một cách trung điểm. Chính là phát hiện tin tức địa phương. Đều sẽ có người sẽ bị Khương Tiểu Bạch cuồng đánh một trận. Bị đánh thành trọng thương. Rất nhanh. Trọng thương người càng ngày càng nhiều. Lúc này. Cuồng ra tam thúc mặt là càng khó coi hơn. Giờ này khắc này. Hắn còn nhìn không ra. Thương tiểu bạc đây là từng cách đánh tan. Đem phân tán ở ngoại môn cuồng gia tử để đều phế đi. Cách này còn phải nhanh lên triệu tập cuồng ra thành viên tập trung. Hắn không muốn được nghe lại có người bị đánh tàn phế. Rất nhanh. Cuồng gia người đều tập trung vào ngọc hoàng tháp dưới tháp Cuồng ra các gia trưởng nhìn xem đã không có bao nhiêu người đội ngũ Bọn hắn cảm thấy mười phần nổi nóng Mà bọn hắn cũng không thấy đến lúc này Khương Tiểu Bạch sẽ bị phát hiện Chỉ có thể bên dưới cuồng gia lệnh truy sát Nhất định phải giết chết tiểu tử này Bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng trở về tìm lý do tuyên bố cách này lệnh truy sát thời điểm Để bọn hắn tuyệt không nghĩ đến sự tình phát sinh. Khương tiểu bạch vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn ta đây có phải hay không là đang nằm mơ. Tiểu tử ngươi không phải hẳn là chạy sao hiện tại còn ra hiện tại nơi này. Là đến tìm cách chết sao Cái này cùng nội dung cốt truyện có chút không đúng lắm A đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 626 phản kích côn ve tơ. Đa vô hiện tại. Đến phiên các ngươi khương tiểu bạc chỉ vào mấy cái cuồng gia phổ huynh Nhàn nhạt nói ra. Cái gì đến phiên chúng ta tiểu tử này hiện tại xuất hiện ở đây. Là vì đánh chúng ta sao ha <cái> ha. Cái này thật sự là buồn cười quá ha <cái> ha. Tiểu tử. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì Cuồng ra tam thúc cười lớn Khói mắt đều nhanh muốn cười ra nước mắt cảm giác Khương tiểu bạch gật gật đầu Nói ra Ta biết a, Ta nói đến phiên các ngươi Các ngươi khả năng nghe không hiểu Dù sao các ngươi già Ý của ta nói đúng là Tiểu đề của các ngươi đã bị ta xử lý Hiện tại đến phiên các ngươi những người này Tiểu tử Thật sự là bội phục dũng khí của ngươi. Đáng tiếc. Ngươi quá ngộ. Lúc này. Ngươi hẳn là đào tẩu. Mà không phải dạng này không biết tự lượng sức mình xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Còn nói lấy nói chuyện không đâu khoác lác. cuồng gia tam thúc lắc đầu nói ra tựa hồ rất là thương tiếc. Thương tiếc Khương Tiểu Bạch lại là một kẻ ngu ngốc. Mời nói nói ngươi ý nghĩ. Khương Tiểu Bạch đối với cuồng gia tam thúc nói ra. Một tay còn hướng về phía trước Động tác kia chính là đang nói Nhanh lên bắt đầu biểu diễn của ngươi Ngươi có biết hay không cái gì gọi là thực lực cảnh giới Nghe Tam Nhi nói Ngươi bây giờ còn tại thiên môn kỳ Mặc dù lấy tuổi của ngươi Có thể có được sáng này thực lực Đúng là không dễ Nhưng cũng tiếc chính là Sư phụ của ngươi không có dạy ngươi thực lực cảnh giới thật giống như nhất trọng sơn Ngươi lật không đi qua. Cuồng ra tam thúc nói ra. Uốn nắn một chút. Ta hiện tại đã tiến vào nhập hư kỳ. Ngươi cái kia tam nhi hẳn là nói qua cho ngươi. Ta tại trong bí cảnh đạt được rất thật tốt ăn trái cây. Sau khi ăn liền công lực tiến nhanh. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Cái gì còn có chuyện này? Tam nhi. Ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết chuyện này hắn không có nói cho ngươi. Có thể là bởi vì hắn cũng không có ăn vào. Lúc ấy hắn thái độ tốt một chút. Ta liền cho hắn ăn. Đáng tiếc hắn thái độ cực kém. Còn có, ta còn chuẩn bị cho hắn một thanh tiên kiếm. Thế nhưng là, hắn không lính tình. Tiên kiếm cũng mất. Thương Tiểu Bạch tiếp tục nói. Cái gì tiên kiếm lúc này? Cuồng ra tam thúc bọn người quên đi những chuyện khác. nhìn hầm hầm Ngọc Diện Phi Long, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không nói tam thúc, đừng nghe hắn nói lung tung, có phải hay không tiên kiếm cũng không biết, hắn đem thanh kiếm kia cho tiểu cô nương kia ăn hết, Ngọc Diện Phi Long bất đắc dĩ nói ra. Ăn hết rồi tiên kiếm cũng có thể ăn hết đây không có khả năng, khẳng định không có đến tiên kiếm cấp bậc. Cuồng ra tam thúc lắc đầu, bọn hắn cùng tất cả mọi người một dạng Không tin A Sở có thể ăn mất một thanh tiên kiếm Cho nên Đây là đang đùa nghịch chúng ta chờ chút Ta vừa mới không phải là đang nói có quan hệ thực lực sự tình sao A Vậy liền trở về chính đề Coi như ngươi đến nhập hư kỳ có biết hay không chúng ta là cảnh giới gì không muốn biết Có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm thực lực của ta tại hợp đạo kỳ Hiện tại có phải hay không sợ cuồng ra tam thúc kiêu ngạo mà nói ra Hắn bị Ngọc Diện Phi Long điểm danh muốn gọi. Vậy cũng nói rõ thực lực của hắn phi phàm. Cuồng ra thực lực mạnh hơn hắn. Thật đúng là không có bao nhiêu. Đây cũng là Ngọc Diện Phi Long để cho an toàn mới kêu. Ngọc Diện Phi Long cảm thấy. Khương Tiểu Bạch người này khắp nơi lộ ra ruột gì. Hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lúc này Khương Tiểu Bạch nhìn xem cuồng ra tam thúc cái kia ghiêu ngạo mặt nhàn nhạt nói ra. Hợp đạo sơ kỳ đi. Ngươi cái giọng nói này là có ý gì? Chẳng lẽ còn cảm thấy hợp đạo sơ kỳ không đáng chú ý thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn xem thường hợp đạo sơ kỳ nói cho ngươi? Liền xem như hợp đạo sơ kỳ. Cũng giống như vậy có thể miêu sát ngươi dạng này nhập hư kỳ. Cho dù ngươi đã đến nhập hư kỳ đỉnh phong cuồng gia tam thúc tự ngạo nói. Miêu sát phổ thông nhập hư kỳ bản vương là đồng ý. Nhưng bản vương không giống với bản vương là có quang hoàn Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Cái gì quang hoàn cuồng ra tam thúc sườn sốt một chút Chẳng lẽ nói Trên người ngươi có thần khí đương nhiên là nhân vật chính quang hoàn Lão nhân ra người khả năng không hiểu Tốt liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Cái gì gọi là nhân vật chính quang hoàn mạnh vô địch Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Ngươi dám đùa ta Muốn chết cuồng ra tam thúc phấn nổ quát, Dùng ngón tay hướng về phía trước một chút Một đạo kinh khí liền xông về Khương Tiểu Bạch Cách này kinh khí thật giống như ghi quang một dạng Tốc độ nhanh Đồng thời uy lực lớn Còn có quang mang Đó cũng không phải cuồng ra tam thúc kinh thường Bình thường tới nói Hợp đạo sơ kỳ người tu luyện một ngón tay đều có thể giết chết một cái nhập hư kỳ không sai chính là như vậy ngón tay nhẹ nhàng một chỉ bất quá muốn như thế một chỉ giết chết bản vương nằm mơ khương tiểu bạc nhẹ tay nhẹ vung lên a sửa đi lên một ngụm nuốt vào đảo này kinh khí sau đó lại ngửa về sau một cái lại hướng trước lớn một cái giống kinh khí bị đưa trở về cuồng ra tam thúc hai mắt có chút một tấm Tựa hồ thật bất ngờ kết quả này. Có lẽ hắn nghĩ tới đạo này kinh khí sẽ bị đỡ được. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Vậy mà lại là lấy dạng này hình thức. Hắn vung tay lên. Sử dụng một chút ký xào. Đem đạo này kinh khí lại ngăn cản trở về. Đồng thời tăng thêm một chút kinh khí. A sở hay là một dạng nuốt vào đưa về cuồng ra tam thúc lại là một dạng tăng sức mạnh khí đưa qua. Trả lại đưa qua lặp đi lặp lại tầm 10 lần về sau. Cái kia hình khí đã đến khoa trương trình độ. Lúc này cuồng ra tam thúc đã có chút cố hết sức. Mà hắn lúc này đó là hãi hùng khiếp vía Đối diện tiểu nữ hài này thực sự quá ruột dị. Vậy mà đến bây giờ đều không có một chút cảm giác cố hết sức. Giờ này khắc này. Hắn không thể không tiếp tục nữa. Mặc dù cảm thấy dạng này rất ngu. Chính mình rõ ràng còn có rất nhiều võ kỹ. Làm dạng này không có kỹ thuật hàm lượng sự tỉnh Không chỉ có sẽ rất mất mặt. Đồng thời còn tựa hồ có chút ăn thiệt thòi. Hắn cảm giác đến. Đối phương có thể là có được đặc thù nào đó năng lực. Có thể đem lực lượng của người khác phản kích trở về. Nói cách khác. Đối phương là dùng lực lượng của hắn đến đối phương hắn. Bất quá. Hắn cũng không có biện pháp cải biến. Đều đến trình độ này Hắn chỉ có thể tiếp tục nữa Bằng không Không chỉ là là ngu xuẩn Còn rất vô dụng Hắn tin tưởng Đối phương hẳn là có một cái cực hạn năng lực Chính mình mặc dù bây giờ có chút cố hết sức Nhưng chỉ chỉ là có chút mà thôi Cách toàn lực còn sớm đây Nhưng rất nhanh Hắn liền phát hiện chuyện này có chút chạy hướng hắn nhận biết Hắn đã đến tám thành lực lượng. Nhưng đối phương yêu nguyên vẫn là có thể phản kích lại. Toàn lực. Liều mạng cái kia. Không đấu lại làm sao bây giờ cuối cùng. Cuồng ra tam thúc trong đầu nghĩ đến như thế một vấn đề. Vì cái gì hắn lại như vậy nghĩ. Chỉ vì. Hắn không đấu lại ác cuối cùng bỗng chốc kia. Chính hắn cũng ngăn không được a, Chính mình thi triển lực lượng. Chính mình thường thường là không ngăn nổi. Không tin. Ngươi có thể tự mình đánh mình một quyền nhìn xem hiện tại. Cuồng ra tam thúc chính là mình đánh một quyền của mình. Hay là toàn lượng một quyền. Trong nháy mắt liền bị chính mình đánh bay đi ra ngoài. Kết quả này. Để mọi người có chút xứng sờ. Trước mắt tiểu cô nương này đến cùng là tình huống như thế nào. Còn có thể có dạng này thao tác đánh giá điểm chín đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 627 đem các ngươi bảo kiếm giao ra hiện tại các ngươi đi Còn kịp Ta không muốn khi dễ người Khương Tiểu Bạch nhìn xem cuồng ra các gia trưởng Nhìn xem cái kia bị A Sở phản kích thổ thương cuồng ra tam thúc Rất là bình tĩnh nói Lúc này, mặc dù nói cuồng gia tam thúc là thổ thương, nhưng Khương Tiểu Bạch câu nói này hay là để người cảm thấy khẩu khí của hắn quá lớn. Nhất là bị thương cuồng gia tam thúc, hắn càng là nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta cứ như vậy ngã xuống sao còn sớm đây cuồng gia tam thúc mang theo lửa giận, rút ra kiếm của hắn, phóng tới Khương Tiểu Bạch. Hắn không có ý định dùng cái gì hoa lệ chiêu thức Chỉ muốn phải dùng lực lượng Đem khương tiểu bạch tháo thành tám khối Lão tử giết chết ngươi cuồng ra tam thúc gào thép Bảo kiếm của hắn nổi lên quang mang mãnh liệt Đó là chân khí của hắn ra chỉ sau quang mang liền cách này quang mang liền có thể để nhập hư kỳ võ giả nhượng bộ lui binh Mà tin tưởng chỉ cần bị tia sáng này đụng phải Khương Tiểu Bạc hẳn là liền sẽ tan thành mây khói Đúng vậy Trên lý luận hẳn là dạng này Dù sao Khương Tiểu Bạc mới nhập hư kỳ sơ kỳ cảnh giới Cách hợp đạo kỳ sơ kỳ kém dòng giã một cách đại cảnh giới Hơn nữa còn là đến nhập hư trở lên cảnh giới Cùng cảnh giới đều kém rất nhiều huống chi một cách đại cảnh giới Trên lý luận là như thế này Cái kia trên thực tế đâu đương nhiên cũng là Khương Tiểu Bạc cũng có thể khẳng định điểm này Chính mình nếu như bị cái này đụng phải mà nói Cái kia thật sẽ cùng thế giới này nói bái bay Nhưng vấn đề là Đối phương cần đụng phải lại nói 64 kiếm thứ 21 kiếm Khương Tiểu Bạc hét lớn một tiếng Sau đó một kiếm tế ra Cái gì ngươi lại còn dám cùng một cái hợp đạo kỳ liều mạng Ngươi quả thực là điên rồi ngươi biết rất rõ ràng mình bị kiếm quang này mang đụng phải liền sẽ chết Vậy tại sao còn muốn làm như vậy Là cảm thấy thế giới này không có ý nghĩa Muốn lại xuyên qua một lần sau đương nhiên không phải khương tiểu bạch một kiếm này tế ra Hắn phổ cận tiểu thiên địa trong nháy mắt bắt đầu biến hóa Quy tắc giữa thiên địa chi lực biến thành của hắn kiếm ý không sai Chính là chiêu này Hắn chính là dùng chiêu này đem ta đánh bại Ngọc Diện Phi Long ở thời điểm này kinh hô một tiếng. Tựa hồ một chiêu này đối với hắn đã kích to lớn vô cùng. Bất quá. Hắn làm sao nhớ kỹ. Đó cũng không phải thứ 21 kiếm đâu ngươi không phải là tùy tiện mù kêu à. tốt à. Không nghĩ tới ta ẩn tàng đến tốt như vậy. Đều bị ngươi phát hiện. Không sai. Ta là tùy tiện mù kêu. Chỉ là có chút chu u giao mà thôi. Thế nào? Không được sao điều đó không có khả năng cuồng ra tam thúc nhìn xem trên kiếm của mình quang mang tại kiếm ý phía dưới trong nháy mắt sập cắt Mà đồng thời, bảo kiếm của mình cũng vào lúc đó giống như bị cái gì hấp dẫn lấy. Tránh thoát tay của mình. Hắn muốn đem bảo kiếm bắt trở lại. Đây chính là một thanh cực phẩm bảo kiếm. Toàn bộ cuồng ra cũng không có mấy cái dạng này cực phẩm bảo kiếm. Hắn đối với thanh bảo kiếm này chân quý. Đơn giản giống như sinh mệnh của mình một dạng. Kiếm còn người còn kiếm mất người mất. Mà lúc này đây. Một cái bóng người nhỏ bé xuất hiện tại trước mắt của hắn. Trong nháy mắt đem thanh kiếm này cướp đi. Cái này bóng người nhỏ bé chính là A Sửu Cuồng ra tam thúc đối với A Sở giận dữ hết. Đem kiếm trả lại ta Không phải vậy ta liền để ngươi Để cho ngươi Hắn nói không ra lời Bởi vì hắn thấy được một kiện để hắn làm sao Cũng không dám tin tưởng sự tình Cho dù chuyện này trước đó đã nói qua Nhưng sự tình phát sinh ở trước mắt thời điểm Hắn hay là một dạng cảm thấy cái này rất mộng ảo A sở tại hắn gọi hàng thời điểm Hoàn toàn không để ý tới hắn Trực tiếp đem kiếm cầm lấy ngẩng đầu lên nuốt vào động tác kia là một mạch mà thành không có chút nào dây dưa dài dòng giống như linh dương móc sừng hào không đấu vết tốt a tổng mà thôi chính là một câu tốc độ nhanh không có cho người ta bất luận cái gì ngăn cản cơ hội tạ ơn khoản đãi a sửa phát ra một loại rất đáng yêu thanh âm chính là loại kia nai thanh nai khí tiểu nữ hài cho nàng thay đổi la lịa trang Đơn giản có thể miêu sát hết thảy đối với cái này có đặc thù yêu thích người. Ngươi, ngươi ăn của ta thanh công kiếm thanh công kiếm có hay không ỷ thiên kiếm Khương Tiểu Bạch thuận miệng hỏi. Ngươi hỏi thăm ngược lại là rất rõ ràng. Biết chúng ta cùng ra còn có ỷ thiên kiếm. Nói đi. Ngươi đến cùng là ai? Thật đúng là có ỷ thiên kiếm A. Đồng thời cũng đều xuất hiện tại một cái gia tộc bên trong. Thật sự là có có ý tứ trùng hợp. Bất quá cái này thanh công kiếm cấp bật quá thấp Về sau ca đi luyện một thanh ngưu bức thanh công kiếm Là thanh công kiếm chính danh Ngươi quản ta là ai a Thật sự là một đám người nhàm chán Nếu không phải vì trong tay các ngươi bảo kiếm Ca đều chẳng muốn cùng các ngươi chơi Được rồi Nếu đều đã nói ra miệng Vậy liền đem trong tay các ngươi bảo kiếm giao ra Thả trong tay các ngươi đơn giản lãng phí Cho ta a ăn mới là chính đạo. Khương Tiểu Bạch đưa áng mắt nhìn về hướng mấy cái khác phổ huynh, cái này uy hiếp trắng trợn thật sự là đủ rõ ràng. Nhưng lúc này, đám người đối với Khương Tiểu Bạch lại có chút cố kỵ, Chỉ vì vừa mới Khương Tiểu Bạch cái kia một tay để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Loại sợ hãi này là một loại đối với không biết sự vật sợ hãi. Bọn hắn không biết vì cái gì Khương Tiểu Bạch có thể thi triển ra như thế một kiếm. Vậy mà lấy nhập hư kỳ sơ kỳ thực lực. Áp chế hợp đạo sơ kỳ thực lực. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hắn một cái ngoại lệ đây cũng là được rồi. Nhưng nếu như nói. Cái này cũng không phải là một cái. Phía sau hắn có những người khác mà nói. Vậy liền thật là đáng sợ. Bất quá Cái này vẻn vẹn một loại suy đoán Bọn hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà cứ như vậy quý đầu xưng thần Bọn hắn hay là sẽ đi phản kháng ăn. Đối với Khương Tiểu Bạch tới nói Bọn hắn chính là tại ngoan cố phản kháng Làm uổng công Thế nào Không sao ra Vậy ta cũng chỉ phải dùng đoạt Khương Tiểu Bạch mỉm cười Sau đó vậy mà chủ động xuất kích Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới Một cách nhập hư kỳ Coi như không phải một cách bình thường nhập hư kỳ Nhưng một người phóng tới nhiều như vậy hợp đạo sơ kỳ cùng nhập hư đỉnh phong những cao thủ Vậy cũng tựa hồ là cùng chịu chết không hề khác gì nhau Người coi như có thể đánh một cái còn có thể đánh nhiều như vậy Cái sao cái này có lẽ không thể đi Khương Tiểu Bạch đối với vấn đề này cũng không phải rất khẳng định Nhưng hắn cảm thấy không quan trọng a. Bởi vì hắn căn bản không phải cùng người khác đánh. Hắn là trực tiếp đoạt người khác kiếm. Dùng để cho người ta liếu lưới biện pháp cướp được trong tay bọn họ kiếm. Những này để cho người ta liếu lưới biện pháp cũng đều không giống với. Một cách biện pháp so một cách biện pháp để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn hay là thành công. Đồng thời. Gây tẩm nhất chính là. Hắn thanh bảo kiếm cướp đến tay đằng sau. liền lập tức cho A sở ăn hết. Này làm sao nhìn đều là một sự vô cùng phí phạm. Đúng vậy A. Là có chút lãng phí. Kỳ thật bị A sở ăn hết. Tuyệt đối không có so cho người ta dùng tác dụng lớn. Nhưng vấn đề là. Những cái kia tác dụng là người khác trên người. Bị A sở hấp thu. Đó là A sở. Là chính mình mà Khương Tiểu Bạch đoạt song sau. Liền lập tức nhanh chân liền chạy. Nếu là hắn không chạy mà nói. Nhất định sẽ bị phẫn nộ tới cực điểm cuồng ra đám người cho xé thành mảnh nhỏ. Đuổi theo. Đuổi theo cho ta. Coi như đem Nguyệt Khuyên Thành lật qua. Cũng phải đem tiểu tử kia tìm cho ta đi ra cuồng ra các gia trưởng đang ngẩn người một lúc sau. Mới phát ra tiếng sống giận dữ. Mà lúc này đây. Ngọc Diện Phi Long có chút không thể tin được.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 Nghe nói ngươi thanh công kiếm bị người ăn hết rồi đây là sự thực sao Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngăn dặm Ta mới vừa vặn về nhà Tin tức của các ngươi liền đáp so ta đều trước một bước đến Cuồng gia tam thúc mang người về nhà các loại tin tức thời điểm Mới vào cửa Liền gặp một vị cuồng gia thúc bá bối Hỏi thăm liên quan tới thanh công kiếm bị ăn sạch sự tình Nói như vậy chuyện này là thật đối phương thật là một tiểu nữ hài đúng vậy a Một cái kỳ quái tiểu nữ hài Nàng ăn lên bảo kiếm đến Thật giống như ăn kẹo quả một dạng Ken ghép liền ăn hết Ta lúc kia chỉ là xứng sờ một hồi Thanh công kiếm liền bị ăn hết Cuồng ra tam thúc rất là bất đắc dĩ nói ra Thật đúng là có chuyện thần kỳ như vậy Nếu không phải chính ngươi cùng ta nói Ta đều coi là người khác tại cùng ta nói đùa. Vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Ngươi không có thanh công kiếm mà nói. Vậy ngươi thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngươi cấp độ này võ giả. Vũ khí là rất trọng yếu. Câu nói này nghe tựa hồ đang quan tâm cuồng gia tam thúc. Nhưng cuồng gia tam thúc rất rõ ràng cảm giác được. Đó là nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Còn tốt. Đoán chừng tất cả mọi người chỉ chú ý tới tiểu nữ hài ăn kiếm sự tình. Cũng không có quá chú ý. Lúc ấy hắn bị một cái thanh niên đánh bại. Đối phương hay là một cái nhập tư sơ kỳ hậu bối. Đồng thời, chỉ là dùng một kiếm mà thôi đây cũng là một dạng kinh thế hãi tục. Chỉ là bị càng thêm kinh thế hãi tục tiểu nữ hài cho che đẩy kín. Cách này ngươi yên tâm. Ta còn có sự bị bảo kiếm. So với thanh công kiếm là kém một chút Nhưng cũng không kém bao nhiêu Cuồng ra tam thúc nhàn nhạt trả lời Như vậy rất tốt, rất tốt, rất tốt em gái ngươi Cùng lão tử quăng lên chua chua văn tử Ngươi tìm đến ta không phải chỉ là để nói cái này đi Vậy ta không có thời gian Ta còn muốn đi tìm người tính sổ sách Cuồng ra tam thúc nói ra Dĩ nhiên không phải, chúng ta cuồng ra tới quý khách Gia chủ cho ngươi đi qua một chút. Ngươi đây cuồng gia tam thúc đột nhiên hỏi. Không có ý tứ, ta đều quên. Ngươi cũng liền chỉ đủ tư cách truyền lời. Cuồng gia tam thúc cuồng tiếu rời đi. Đi hướng gia chủ vị trí. Bình thường tới nói. Chỉ có một chỗ. Trong gia tộc chính sảnh. Có khách quý. Bình thường đều là tại chính sảnh tiếp đãi. Không thế nào trọng yếu khách nhân. Đều là tại đại sảnh. Thậm chí tiền viện. Mà chính sảnh cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào. Tối thiểu nhất muốn hợp đạo kỳ thực lực. Đây là cuồng gia quy củ. Điều này nói rõ thực lực là cuồng gia trọng yếu tiêu chuẩn. Đồng thời đây cũng là tại khích lệ cuồng gia người cố gắng tu luyện. Đi vào cuồng gia chính sảnh. Bên trong có mười mấy người. Trừ ra khách nhân bên ngoài. Cuồng gia người ước chừng mười người tả hữu. Đương nhiên. Đây không phải nói toàn cuồng ra chỉ có 10 cái tả hữu hợp đạo kỳ. Chỉ bất quá. Ở thời điểm này có sảnh ở nhà. Cũng chỉ có nhiều như vậy. Đương nhiên, không ở tại chỗ hợp đạo kỳ cũng sẽ không nhiều quá nhiều, cũng chính là nhiều cách 5-6 cách mà thôi. Lão tam ngươi đã đến, mấy vị này là tu la võ tôn đệ tử. Cuồng gia tam thúc sau khi đi vào. Cuồng ra ra chủ liền cho hắn giới thiệu. Cũng đồng thời cũng đem hắn giới thiệu cho đối phương. Giọng nói chuyện tương đối khiêm tốn. Tu la võ tôn. Thực lực đã bước vào thần thông cảnh giới. Nếu như nói không phải là bởi vì có Việt sơ tình ở đây. Hắn sẽ là võ đế mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh. Tại cách này thanh long vực bên trong. Hắn cơ hồ là địa vị dưới một người trên vạn người. Thậm chí có đôi khi hoang mang muốn che lại Việt sơ tình cách này nữ đế. Đệ tử của hắn đi ra một cách đều là có thể làm cho cuồng ra mở cửa nghênh đón. Huống chi tới mấy cái. Đồng thời. Nhìn tình huống này. Hẳn là vô sự không lên tam bảo điện. Vấn đề này. Cuồng ra tam thúc ngược lại là biết một chút. Nghe nói là muốn luyện chế một thanh tiên kiếm. liền xem như tu la võ tôn. Muốn luyện chế một thanh tiên kiếm. Đó cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực Cũng mời vậy Hắn cùng Ngọc Diện Phi Long cũng không tin Lúc ấy Khương Tiểu Bạc Kiếm trong tay sẽ là tiên kiếm Nếu là tiên kiếm mà nói Ngươi sẽ cam lòng cho người ta ăn hết Tiên kiếm dùng giá trị liên thành đều là một loại nhục nhã Bất kỳ một cách nào võ đế Đều nguyên ý dùng trong tay một quốc gia Đổi lấy một thanh tiên kiếm Đây là nói võ đế Càng không cần võ đế phía dưới võ tôn võ tôn cùng võ đế mặc dù đều là một loại xưng hào. Nhưng nói như vậy, võ tôn khẳng định phải so võ đế yếu. Bằng không. Vì cái gì ngươi không phải võ đế đâu cùng ra tam thúc rất nhanh liền nghĩ đến một việc. Hắn muốn lợi dụng một chút tu la võ tôn đệ tử. Đem Khương Tiểu Bạc cùng A Sở sự tình nói cho bọn hắn. Bọn hắn nhất định sẽ đi tìm Khương Tiểu Bạc hai người phiền phức. không sai nhất định sẽ khương tiểu bạch sáu mươi bốn kiếm bản thân cũng sẽ gây nên người khác thăm dò mà a sửa tính đặc thù cũng sẽ để người hiếu kỳ muốn làm rõ ràng a sửa là thế nào ăn bảo kiếm thế là hắn liền đem vấn đề này lơ đãng để lộ ra đi quả nhiên đưa tới mấy cái kia võ tôn đệ tử hiếu kỳ khương tiểu bạch không hiểu thấu liền chọc tới mấy cái này võ tôn đệ tử ai người một khi có mị lực cuối cùng sẽ không hiểu thấu nhận người ven xép a đó là thương tiểu Bạc ngồi xổm ở trên ghế ăn nồi lẩu thời điểm đột nhiên tới mấy người chính xác tới nói là bốn người tiến đến liền nói chính mình là tu la tứ tú đúng vậy a các ngươi thật sự là tú nhất chi độc tú có được hay không có thể hay không bảo trì siêu quần xuất chúng trạng thái Đến cùng ca nói chuyện làm cái gì? Ca có hay không quấy dày đến các ngươi tú lật toàn trường nguyện vọng? Các ngươi là cái gì tứ tú chuyện liên quan gì đến ta? Đi sang một bên. Nếu như không có tiền ăn lẩu mà nói. Ta mời ngươi ăn nguyên liệu vụn. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Sau đó tiếp tục ngồi xổm ăn bên trong xuyến thịt. mấy chúng ta ăn nguyên liệu vụn tứ tú hơi nghi hoặc một chút. Còn không có nghe qua mời người ăn nguyên liệu vụn. Chẳng lẽ nói nơi này nguyên liệu vụn rất nổi danh. Ăn thật ngon hay sao không sai ạ Ta ăn lẩu. Các ngươi ăn lẩu nguyên liệu vụn. Cách này không có tâm bệnh Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Hốn đàn, ngươi có biết hay không chúng ta là ai lúc này bọn hắn cũng biết. Khương Tiểu Bạch đang trêu đùa bọn hắn. biết a tu là tứ tú a theo hoa a các ngươi nhanh đi về thêu đừng chậm chế. khương tiểu bạch tiếp tục ăn lửa cháy nồi dành thời gian trả lời muốn chết tứ tú bên trong nhất tú sẩn lên tiện tay lật lên bên người cách bàn đem cách bàn ném về khương tiểu bạch Cách này tiện tay quăng ra lực đạo lại không nhỏ nhất tú này thực lực hẳn là so cái kia cuồng ra tam thúc cũng mạnh hơn một bậc một cách bàn này đi qua Nếu là không ai ngăn trở mà nói. Cách này tiệm lẩu nhỏ đoán chừng liền bị hủy đi. Mà phía sau vô tội người qua đường đều muốn gặp nạn. Lúc này. Những này vô tội người qua đường đều đang điên cuồng thét lên. Muốn dùng chính mình lớn nhất tốc độ thoát đi cách này tiệm lẩu. Đánh nhau. Chúng ta đi mau mà lúc này đây. thương Tiểu Bạch cũng không có động. Hắn tiếp tục ăn lửa cháy nồi. Bởi vì hắn biết. A sở sẽ giúp hắn ngăn lại cây bàn này. Quả nhiên. A sở thân thể nhỏ bé như đạn pháo một sảng bắn ra đi. Một cước đem cây bàn đã trở về. Đương nhiên. Bởi vì lực đạo quá lớn. Cây bàn lúc trở về là chia năm xẻ bảy. Bay về phía cái kia tu la tứ tú đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 629 mắc câu rồi đây chính là tiểu nữ hài kia. Thật sự là có ý tứ. Hoàn toàn nhìn không ra thực lực. Hẳn không phải là người đi. Nhất tú nhìn xem A Sửu, nhàn nhạt nói ra. À, vừa mới bay tới cái bàn mảnh vỡ. Đương nhiên bị bọn hắn tứ tú tùy tiện cho bắn ra. Nếu như ngay cả cách này đều làm không được mà nói. Vậy bọn hắn cũng đừng có tại cách này thanh long vực lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngươi mới không phải người. Cả nhà các ngươi đều không phải là người A Sở phát ra thanh âm. Thật đáng yêu thanh âm A. Để cho người ta cũng nhìn không được muốn đem ôm nàng một chút. Mà lúc này. Khi dễ A Sở tứ tú. Đơn giản chính là tứ thú A. A sở đừng như vậy, không cần luôn ăn ngay nói thật, làm như vậy người sẽ rất thua thiệt. Khương tiểu bạc kẹt lấy một khối đậu hú trúc đối với A sở nghiêm túc nói ra. a ta đã biết bọn hắn đều là người. A sở nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói ra. Ta dựa vào. Các ngươi cái này bốn cái cầm thú A. Các ngươi sao có thể là người. Vậy mà khi dễ đáng yêu như vậy tiểu nữ hài. Uy uy, ngươi đi lên giáo huấn bốn người bọn họ. ngươi có bệnh sao không cần nhìn thấy tiểu nữ hài đáng yêu liền cái gì đều mặc kệ. Bọn hắn cái này bốn cái cầm thú. Rõ ràng thực lực phi phàm. Nơi đó là người bình thường có thể chọc nổi. Vì tiểu huyên đệ này thật sự là đủ hùng tráng. Trong này gượng trống. Đúng vậy a nếu là ta cũng sớm đã chạy. Ngươi đây là đang trêu đùa chúng ta ngươi có biết hay không chúng ta là ai không biết. Cũng không cần biết. Đừng phiền ta. Ta là người ngươi không chọc nổi. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Toàn trưởng trầm mặt. Lúc này, có phải hay không có người nói sai lời kịch? Câu này lời kịch hẳn là đối diện tu la tứ thú. Không, là tứ tú nói. Các ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là lại đúng đúng lời kịch. Đừng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ngươi vừa mới nói cái gì ta không có nghe rõ. Nhị Tú lúc này đi ra nói chuyện ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại nhanh lên đổi lời kịch còn kịp. Ta nói đừng phiền ta. Ta là các ngươi người không chọc nổi. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ta đi. Hắn lại còn không đổi lời kịch. Đây là chuẩn bị một sai đến cùng. Hay là nói. Hắn muốn đoạt đối phương phần diễn huyên đệ. Để... Ngươi làm như vậy là không đúng Một người trọng yếu nhất chính là phải hiểu rõ vị trí của mình Ngươi không có lớn như vậy năng lực Cũng đừng có tại trên vị trí này Không cần đoạt người khác lời kịch Dạng này ngươi sẽ bị đánh chết tốt Rất tốt Lúc đầu ta chỉ muốn muốn buộc ngươi giao ra đoạn được kiếm pháp Hiện tại Kiếm pháp ta không muốn Ta chỉ muốn muốn đánh chết ngươi Dù sao sư phụ chúng ta kiếm pháp chúng ta cũng không học hết tam tú ở thời điểm này phát ra thanh âm băng lãnh. Đồng thời kích phát ra mãnh liệt sát ý. Cái kia sát ý à. Phản phất đều muốn sắp hiện ra trận người đều đóng băng lại một dạng. Khương Tiểu Bạch đứng lên. Đối với tứ tú nhàn nhạt nói ra. Thật phiền phức. Đây là các ngươi bức ta đó. a Sửu Chúng ta. Rút lui. À. À. ngươi nói cái gì rút lui tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đây là có ý tứ gì. Liền thấy Khương Tiểu Bạch đem cái bàn lật một cái. Cái kia nóng hổi nồi lẩu đáy canh liền xông về tứ tú. Đương nhiên. Cái này nóng hổi đối với cái này tứ tú tới nói không tính là gì. Bởi vì bọn họ là cầm thú nha. Khu khủ Không nên vũ nhục cầm thú tốt a Kỳ thật bọn hắn là không sợ bỏng nước sôi. Cái này giải thích hẳn là hoàn mỹ đi Không không không Đừng hiểu lầm Đây cũng không phải là nói bọn hắn là lợn chết Là bởi vì liền cái này nước sôi nhiệt độ đối với võ giả tới nói tính là gì a Hỏa diễm đều chịu nổi huống chi nước sôi Bọn hắn tiện tay vung lên Liền có thể vung ra hỏa diễm đến bốc hơi rơi những này nước sôi Cũng hoặc là vung ra hàn phong đến Đóng băng lại Cũng có thể là là Dù sao bất kể nói thế nào Cái này nóng hổi nồi lẩu đáy canh Kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy Bọn hắn lập tức liền hóa giải Chờ chút Chuyện này giống như không là vấn đề mấu chốt Mấu chốt của vấn đề là Khương Tiểu Bạc vậy mà liền chạy như vậy Ngươi vừa mới nói như vậy ngưu bức lời kịch Bây giờ lại chạy trốn Ngươi còn xứng đáng ngươi đang nói những cái kia lời kịch sao tất cả mọi người không nghĩ tới thương Tiểu Bạch có thể như vậy trực tiếp chạy trốn. Không có chút do dự nào. Đồng thời cũng là ngoài ngoài dự liệu của mọi người. Lúc đầu nghĩ đến. Hắn hoặc là thật sự có khả năng cường đại như vậy. Xứng đáng hắn lời kịch. Hoặc là chính là người quá ngu. Không biết tình huống. Mà vô luận là loại nào cũng tốt. Đều khó có khả năng trốn mới đúng. Nếu như cường đại. Đó là không cần. Mà nếu như người ngốc. Cái kia như thế nào lại trốn đâu thế nhưng là lúc này. Khương Tiểu Bạch lại chạy trốn. Mang theo A Sở trực tiếp trốn ra tiệm lẩu. Sau đó thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm. Không biết chui được địa phương nào ẩm giấu đi đứng lên. Để cho người ta là không thể nào tra tìm. Đáng giá sách chính là. Hắn tại thời điểm ra đi. Vẫn không quên lưu lại tiền tài đến. Bồi tiệm lẩu lão bản tổn thương cùng tiền cơm. Vì sao phải trốn ha ha. Ngươi cho rằng ca thật vô địch thiên hạ A. Ca nên cũng biết mình tại vị trí nào. cái này bốn cái cầm thú là mười phần cường lực. Bọn hắn cùng một chỗ. Ca không có bao nhiêu phần thắng. Coi như thắng. Đó cũng là thắng thảm. Đó là đương nhiên là tam thập lục kế tẩu vi thượng. Đáng chết. Đuổi tứ tú tại ở lại một hồi đằng sau. Sắc mặt có chút phát xanh. Đuổi theo. Lúc này. Bọn hắn cảm thấy mình mặt bị đánh. Mặc dù thương Tiểu Bạch cũng không có trực tiếp đánh bọn hắn mặt. Nhưng bọn hắn có một loại bị đùa bớn cảm giác. Cảm giác này đối bọn hắn tới nói. Trên cơ bản cùng đánh mặt không có gì khác biệt. Tứ tú tách ra đuổi Mà nhất tú lúc này xoát một cái tiểu thông minh Hắn tìm được một đầu manh mối Nhưng hắn cũng không có cùng hưởng cho những người khác Hắn chuẩn bị chính mình đi qua cầm xuống hương tiểu bạch cùng A Sửu Thu hoạch được hai người bí mật Ăn không sai Hắn chính là muốn nuốt một mình chỗ tốt này Thuận manh mối này Hắn đuổi tới một chỗ Một cái cú nát sân nhỏ Hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch đang núp ở bên trong. Một bộ buông lòng dáng vẻ. Thế là. Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Càng ngày càng gần. Rất nhanh. Hắn đã đến có thể xuất kiếm kích thương Khương Tiểu Bạch vị trí. Mà lúc này đây Khương Tiểu Bạch đối với hắn đến là hoàn toàn không biết gì cả. Thế là. Hắn liền quả quyết xuất thủ muốn được tay trong lòng của hắn có chút hưng phấn. Nhưng ở lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Mắc câu rồi Khương Tiểu Bạch mỉm cười. Kiếm của hắn không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Đâm thẳng nhất tú cổ họng Một chiêu này cũng không phải là hư chiêu. Chính là muốn nhất tú mệnh. Nhất tú ở thời điểm này. Muốn né tránh một kiếm này. Nhưng lại phát hiện đã tránh không thoát. Hắn biết mình bị phản đánh lén. Người ta cũng không phải là trốn ở chỗ này né tránh chính mình Người ta cũng không phải là thật không có phát hiện chính mình đến Đây chính là người ta thiết kế tốt cách bẫy. Lúc này Hắn cũng đột nhiên minh bạch Nguyên lai mình phát hiện manh mối Có lẽ cũng là người ta cố ý ở lại nơi đó Đó cũng không phải manh mối Mà là một đầu câu cá mắc câu tuyến Chính mình nhưng không có phát hiện điểm này Mắc câu rồi cái này mắc câu đại giới chính là Tử vong hắn ở thời điểm này có chút không cam tâm Ngươi chẳng lẽ liền không nên lưu lại tính mạng của ta khoe khoang một chút chính mình mưu trí Chẳng lẽ không nên nói thứ gì sao vì cái gì ta ngay cả lời kịch đều không có nói Liền phải chết đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Convector Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 630 ảo giác lớn nhất một trong chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ta có một loại cảm giác xấu tu la võ tôn cái kia anh Tuấn để vô xấu người điên cuồng trên mặt. Xuất hiện một tia khói mù. Hắn giờ phút này đang lúc bế quan trong tu luyện. Không biết vì cái gì đột nhiên trong lòng cuồng loạn. Đến hắn loại cảnh giới này. Xuất hiện loại cảm giác này. đó nhất định là có cái gì chuyện không tốt phát sinh cảm giác là hết sức chính xác người tới tu la cung bên trong vang lên tu la võ tôn thanh âm phục vụ đệ tử là lập tức chạy tới tôn nghe võ tôn phân phó đi thăm dò một chút bản tôn thập đại đệ tử có ai vẫn chưa về vâng võ tôn đại nhân ở trong nguyệt khuyên thành khương tiểu bạch lúc này đang kiểm tra nhất tú càn khôn giới Giống hắn loại cấp bậc này người. Khẳng định sẽ có càn khôn vật phẩm. Tại bỏ ra ước chừng nửa giờ. Hắn thành công giải khai cái này càn khôn giới. Đem đồ vật bên trong đều kiểm tra một lần. Trừ ra một chút tạp vật. hữu dụng đều thu. Mà để hắn có chút không tưởng tượng được là. Nơi này lại có một thanh bảo kiếm để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái kia tựa hồ là chính mình rèn đúc qua bảo kiếm. Vì cái gì thanh kiếm này sẽ xuất hiện ở chỗ này Là lúc ấy chú kiếm tung bán đi đằng sau Chuyển tới cái này nhất tú trong tay Hay là nói Lúc ấy chú kiếm tung bị diệt thời điểm bị cướp Sau đó chuyển tới nhất tú trong tay Hoặc là nói Lúc ấy đám người kia Chính là đến từ nhất tú bên này hẳn là người trước Bởi vì những người kia mặc dù có thể nghiền ép chú kiếm tung Nhưng tựa hồ cũng không có đến nhất tú trình độ này. Nhất tú thế nhưng là võ tôn đệ tử. Không có khả năng cùng chú kiếm tông có quan hệ gì. Chẳng qua nếu như nghĩ lại mà nói. Giống như lại có chút liên hệ. Chú kiếm tông ngay lúc đó kiếm phù chỉ hướng kiếm quật bí cảnh. Mà cuồng ra người vừa vặn xuất hiện tại kiếm quật trong bí cảnh. cuồng ra người tựa hồ lại cùng tu la tứ tú có quan hệ. Cái này giống như có thể liên quan đến nhau a nhưng lôi kéo cùng nhau thì thế nào khương tiểu bạch cũng không có đi suy nghĩ nhiều chuyện này dù sao chuyện này cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ hắn cũng sẽ không là chú kiếm tôn báo thù rửa hận nhất là khả năng này sẽ còn trêu chọc đến tu la võ tôn phiền toái như vậy người Cái này hắn tựa hồ không để ý đến một việc chính hắn hiện tại đã đem nhất tú giết đi trêu chọc đến tu la võ tôn là tất nhiên. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, hắn có đuổi ôm, tu la võ tôn tính là gì? Ca cái kia tiện nghi tỷ tỷ cái kia nữ đế cũng không phải lấy không. Ăn. Hắn cảm thấy, lúc này hay là sớm một chút đi tìm Việt Sơ Tình. Đây là vì nhìn thấy chính mình thân yêu tiện nghi tỷ tỷ, không phải sợ ai. Cần tiện nghi tỷ tỷ tới làm ô dù. liền ca năng lực. Tiếp qua cách mấy năm. Ngay cả tiện nghi tỷ tỷ cách này nữ đế đều muốn cầm xuống. huống chi một cái võ tôn. A Cái kia cầm xuống không phải cầm xuống người. Nói là cầm xuống nàng võ đế xưng hào A Sửu Im miệng A. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm. A Sửu đã cắn một cái vào kiếm trong tay hắn. Sau đó răng rắc cắn đứt thân kiếm Rắc rắc rắc nuốt vào Thế nào không thể ăn sao A sở nghi ngờ hỏi Ngươi ăn đi Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói ra Lúc đầu muốn lưu cái kỷ niệm Không nghĩ tới A sở trực tiếp liền ăn Vậy liền ăn đi Kỷ niệm vật này Trên cơ bản cũng liền tương đương đặt ở chỗ đó làm bài trí Nếu như có thể dùng Đó còn là dùng càng tốt hơn nơi này còn có cũng ăn hết đi khương tiểu bạch đem bên trong bảo kiếm đều đem ra cũng không chút nhìn liền để a sửu đem bên trong bảo kiếm đều ăn sạch còn cần không khương tiểu bạch nhìn xem a sửu ôn nhu mà hỏi thăm cũng sờ lên a Sở đầu cái kia cảm nhận đã cùng chân nhân không thể nghi ngờ hiện tại hắn đều có một loại ảo giác a sửu là chân nhân u Vê quy quy, mơ a sở gật gật đầu. Chờ lấy, ngươi mai phục tại nơi này, chờ chút sẽ có người tới, đến lúc đó ngươi phục kích hắn. Khương Tiểu Bạch bấm ngón tay tính toán nói. Tốt a hắn chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Trên thực tế nơi đó cần bấm ngón tay tính toán. Hắn khẳng định còn sẽ có người đến. Bởi vì hắn đi phát một cái tín hiệu. Dùng nhất tú máy truyền tin. Liên hệ nhị tú. Ăn, muốn theo tuần tự đến nha Lúc đầu, loại này máy truyền tin là chỉ có chính mình mới có thể sử dụng Tính an toàn là cực cao Cơ hồ cùng càn khôn vật phẩm là một dạng an toàn Nhưng ở Khương Tiểu Bạch trước mặt Đây đều là cặn bá Rất nhanh Nhị Tú không nghi ngờ gì Lại tới Hắn đến chết cũng không tin Nhất Tú vậy mà chết rồi Chết dưới tay Khương Tiểu Bạch Đây là chuyện không thể nào Thật giống như chính hắn không có khả năng chết tại Khương Tiểu Bạch chi thủ một dạng Đều là không thể nào a. Khương Tiểu Bạch lần này cũng không có trước thu hết tài vật Mà là kế tiếp Tam Tú lại xuống một cái Tứ Tú Tam Tú là thành công Không có cái gì ngoài ý muốn Nhưng Tứ Tú lại ra một chút xíu ngoài ý muốn nhỏ lại bị hắn dùng một loại bảo mệnh pháp bảo cho tránh khỏi. Ngươi vậy mà giết bọn hắn duy nhất tứ tú ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch. Đúng vậy a, giết a còn lại liền ngươi một người, ngươi dứt khoát một chút, tự sát đi, đừng để ta đồng thủ. Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói, ngươi làm sao có thể? Chớ nói nhảm. Những lời này ta nghe được đều phiền, đều đã trở thành sự thật. Cũng không nên hỏi khả năng không có khả năng. Ngươi vừa mới không chết thành cũng tốt. Vừa vặn hỏi ngươi một việc. Khương Tiểu Bạch trực tiếp đánh gãy Tứ Tú mà nói. Bởi vì hắn đã đoán được Tứ Tú muốn nói điều gì. Những lời nhàm chán này. Hắn không nghe. Ngươi có phải hay không sai lầm một việc. Ngươi coi ta là người như thế nào. Ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi nói cho ngươi. ngươi chở nghinh đón tu la cung lửa giận đi cái kia tứ tú nói xong câu đó đằng sau. liền làm một cách để cho người ta không tưởng tượng được quyết định. Hắn chạy khương tiểu bạc cũng cảm thấy thật bất ngờ. Lúc này, bình thường tình huống không phải phải cùng ca tiếp tục sông dài. Sau đó hắn rất ngu ngốc coi là có thể tùy tiện giết ca. Cuối cùng bị ca cho phản sát rơi. Đây không phải nhân vật phản diện ảo giác lớn nhất một trong sao Vì cái gì ra hỏa này không theo lẽ thường ra bài đâu được rồi lười nhắc quản hắn Hắn lại không biết ca là ai Lại nói Ca lập tức liền có thể tới Thanh Long Thành Đến Thanh Long Thành đằng sau Ca sẽ còn sợ các ngươi những nhược kê này sao cứ như vậy Khương Tiểu Bạch không phải rất để ý đi Đi cải trang giả dạng một chút hay cái thân phận lại quang minh chính đại xuất hiện, đi cưới huyền không thuyền tiến về thanh long thành. tỷ tỷ đại nhân tiểu đệ tới, ngươi thấy ta đằng sau, nhất định sẽ rất kinh hỉ đi. đúng vậy a, kinh hỉ xuất hiện, nhưng cái ngạc nhiên này cũng không phải là cho việt sơ tình, mà là cho chính hắn bản nhân cái gì tại nguyệt khuyên thành tứ tú chết ba cái. Đồng thời bọn hắn còn đem thanh kiếm kia ném đi tu la võ tôn có chút hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Nguyệt khuyên thành có thể tính được là địa bàn của mình. Ở nơi đó lại còn có người dám đối phó với chính mình đúng là ai đối phó với ta. Thiên long võ tôn sao không biết. Nghe nói là một thiếu niên. Đồng thời. Bất kể là ai. Giết hắn.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 Vậy mà tiếp không lên. Xoa bình khương tiểu bạc đối với người phía trước nói ra, mà lúc này đây, trước mặt hắn người tựa hồ có từng điểm từng điểm nhiều, có mười mấy đi, cụ thể còn không có đếm qua. Dù sao cũng không trọng yếu. Đúng vậy a, không trọng yếu. Cùng tiến lên mà nói, khẳng định đánh không lại, thêm một cái thiếu một cái cũng sẽ không cải biến kết quả. Mà từng cách lên, Nếu như có thể bảo trì trạng thái toàn thỉnh mà nói Đó là có thể từng cái giết chết bọn chúng Nhưng kết quả khẳng định là không thể nào Mà đám người này là tới tìm hắn Bay thẳng tới ép buộc trước mắt hắn ngồi huyền không thuyền Thủ bút lớn như vậy để hắn đều có chút thủ sủng nhược kinh Ngay từ đầu thời điểm Hắn cũng không biết những người này là tìm đến mình Còn tưởng rằng là gặp à, Nên gọi tên gì đâu Trên núi gọi Sơn tặc, trong biển gọi Hải tặc, giữa bầu trời kia, vậy hẳn là gọi Thiên Phỉ. Đương nhiên, hiện tại không trọng yếu bởi vì bọn hắn không phải tới giật đồ, mà là tới tìm hắn Khương Tiểu Bạch. Cách này Khương Tiểu Bạch ngược lại là cũng không phải thật bất ngờ. Biết khả năng này chính là cuồng gia hoặc là tu la võ tôn người. Cũng có thể là là mặt khác không biết cừu nhân. Những này đều không trọng yếu. Dù sao đều có thể quy hoạch đến cầu ra Chỉ là Có một chút hắn không phải rất rõ ràng Vì cái gì những người đến này đằng sau Vậy mà hướng mình hỏi thăm một việc Thanh kiếm kia đâu thế là Hắn liền hỏi phía trên câu nói kia Đối phương trả lời để hắn thật bất ngờ Vậy mà đối mặt Tiểu tử Ngươi thật sự chính là không sợ chết a Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ tình huống những người này đương nhiên sẽ không dễ nói chuyện như vậy Đối với Khương Tiểu Bạc chính là hô Đương nhiên không biết Khương Tiểu Bạc trả lời Ngươi là đang đùa chúng ta Khương Tiểu Bạc cách này hứng hờ trả lời để những người này cảm thấy áp ý tràn đầy Không có à Ta thật không biết ngươi cũng là thứ gì Khương Tiểu Bạc trong này cố ý dừng lại thật lâu Sau đó mới nói một chữ Người cắt huyên để lên Đánh chết hắn trong những người này người nhìn không được Đã có người sông tới Bất quá lại bị người khác cho kéo lại Nhìn xuống Trước nhìn xuống Đánh chết hắn là chuyện sớm hay muộn Nhưng đầu tiên chúng ta phải hỏi rõ trước kiếm hạ lạc Ai biết hắn có phải hay không đem đồ vật bán Đúng vậy a, Chính sự quan trọng Đồng thời Hắn còn muốn giao cho võ tôn đến xử lý Giết võ tôn để tử thân truyền Cứ như vậy chết cũng lợi cho hắn quá rồi Chúng ta nếu là thống khoái như vậy nếu như giết hắn Cái kia lấy võ tôn tính cách Hậu quả là cái gì ngươi nên biết Lại có một người đi ra nói chuyện Ta biết Ta vừa mới chỉ là có chút xúc động Cũng không biết vì cái gì Ta nhìn thấy tiểu tử này liền muốn đánh hắn Đồng cảm nhưng không thể xúc động đám người tán thành Cái gì à? Ca sáng sấp như thế tuấn lãng. Thấy thế nào đều không giống như là thiếu đánh mặt. Các ngươi nói như vậy ca. Quả thực là đối với ca một loại vũ nhục a. Ca quyết định. Nhất định muốn các ngươi hối hận còn có. Bọn hắn nói tới kiếm đến cùng là cái gì? Hiện tại khẳng định bọn hắn là cái kia tu la võ tôn người. Chính là nói đúng là. Là cái kia tu la tứ tú thứ ở trên thân. giết ba cái. Hơn nữa là đạt được không ít bảo kiếm. Nhưng đều đã bị A sở ăn hết. Các ngươi muốn tìm trở về là không thể nào. Đương nhiên. Đây là nói nếu như thanh kiếm này bị ta thu hết đến điều kiện tiên quyết. Nhưng ta tin tưởng đây cũng là không thể nào. Đều bị coi trọng như vậy kiếm. Khẳng định là một thanh cấp bậc rất cao bảo kiếm. Tối thiểu nhất cũng hẳn là là cấp 99 thần khí. À. Cấp 99 cao nhất không không, còn có 9 cấp 99 siêu thần khí, cùng 99 cấp 99 duy nhất rơi xuống siêu thần khí, mà ca tới tay những cái kia. Tối đa cũng chính là cấp 50 truyền thuyết vật phẩm, cách cấp 99 thần khí còn kém rất xa. Không có khả năng nhận lớn như vậy chú ý, ta cảm thấy các ngươi hẳn là sai lầm, các ngươi nói tới bế nguyệt tu hoang hiếm cũng không trong tay ta. Khẳng định là bị cái kia tu la tứ tú cho nuốt riêng Sau đó lại ở trên thân ta Khương Tiểu Bạch nói ra Không sai hẳn là dạng này Chỉ có lời giải thích này mới là hoàn mỹ Lúc đầu hắn là lười nhắc giải thích chuyện này Nhưng không thể vô cớ làm lợi người khác Tứ tú hiện tại còn thừa lại một người Người này khẳng định biết thanh kiếm này hạ lạc Đồng thời nhất định là muốn nuốt riêng thanh kiếm này ca sẽ tốt bụng như vậy giúp hắn giấu riêng chuyện này sao rất rõ ràng đó là sự tình không có khả năng không có khả năng thanh kiếm kia vốn là tại sư huyên trong tay hiện tại sư huyên bị ngươi giết khẳng định trong tay ngươi ngươi bây giờ không thừa nhận cũng không quan trọng dù sao kiếm có ở đó hay không trong tay ngươi ngươi cũng giống như vậy phải tiếp nhận võ tôn lửa giận chỉ bất quá Nếu như ngươi không giao ra kiếm tới Vậy ngươi bị khổ Sẽ là ngươi không cách nào tưởng tượng đạo Vậy ta liền thấy hiếu kỳ hỏi một chút Các ngươi nói tới kiếm rốt cuộc là tình hình gì Khương Tiểu Bạch tò mò hỏi Hắn muốn biết mình rốt cuộc vì đồ vật như thế nào bị oan uổng Đó là một thanh toàn thân trắng như tuyết kiếm Dài như vậy, rộng như vậy, mặt trên còn có đường vân Có người vì Khương Tiểu Bạch miêu tả Còn có 10 phần cẩn thận khoa tay động tác. Bọn hắn cũng cảm thấy cần cùng Khương Tiểu Bạch nói một chút. Không phải vậy Khương Tiểu Bạch cũng không biết thanh kiếm này. Cái kia lại thế nào cung cấp manh mối. ngươi phiền toái như vậy làm cái gì không phải có bản vẽ, lấy ra cho hắn nhìn một chút là được. Lúc này, có người đánh gãy trước đó người kia nói. Bọn hắn lần này tới tìm kiếm. Cũng làm xong không có Khương Tiểu Bạch nên làm cái gì chuẩn bị Đó là đương nhiên là dựa vào thịt người tìm tỏi U, v, q q mơ, ăn, tại ta chỗ này Có người lấy ra bản vẽ Cái này khiến Khương Tiểu Bạch xác định một việc Tựa hồ chính mình cũng không có bị oan uổng a Từ vừa mới nghe người ta miêu tả thời điểm Hắn liền trong lòng có một cách hoài nghi Hiện tại càng là xác định sự hoài nghi này Không nghĩ tới a không nghĩ tới Các ngươi vậy mà tìm không phải cấp 99 Không phải cấp bậc cao hơn Thậm chí ngay cả cấp 50 cũng chưa tới Các ngươi chỉ là tìm một thanh hơn 20 cấp hy hữu bảo kiếm Ăn Đó là một thanh hạ phẩm bảo kiếm mà thôi Các ngươi xác định chính mình không có sai lầm Thanh kiếm này không phải liền là một thanh hạ phẩm bảo kiếm Các ngươi hưng sư động chúng như vậy Có phải hay không đầu ấp không bình thường Khương Tiểu Bạch rất là trực tiếp nói ra. Hiện tại tựa hồ chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ tình huống trước mắt. Những người này đều là đầu ấp không bình thường. Cái kia võ tôn cũng thế. Một thanh hạ phẩm bảo kiếm mà thôi. Mà tu là tứ tú trong tay. Còn có bó lớn trung phẩm bảo kiếm. Không ít thượng phẩm. Số ít cực phẩm. Càng là có một thanh nhỏ tiên khí. Những này các ngươi đều không tìm Vậy mà tìm ta muốn một thanh hạ phẩm bảo kiếm Đây không phải đầu ấp có vấn đề Cái kia lại là cái gì Ngươi biết cái gì Thanh kiếm kia kiếm phôi là đặc thù chất liệu Chúng ta võ tôn muốn rèn đúc một thanh kiếm Cần các loại đặc thù kiếm phái kiếm đến tế luyện Vạn kiếm uy nhất Pháp Khương Tiểu Bạch nghĩ đến một loại đúc kiếm biện Pháp Đó là 10 phần cao cấp cũng là mười phần độ khó cao, khó liền khó tại cần các loại kiếm phôi đến tế luyện, có chút kiếm phôi cơ hồ tuyệt tích. u, vinh, quy, quy, mơ, đúng vậy, vạn kiếm quy nhất pháp, ngươi vậy mà biết phương pháp này, ngược lại là có chút trình độ. hiện tại võ tôn đã tập hợp đủ tất cả, liền cách này thiếu thanh kiếm này, mà thanh kiếm này đã thành tuyệt phẩm. Ha ha! Nếu như ta nói cho các ngươi biết, thanh này tuyệt phẩm thật thành có một không hay. Các ngươi sẽ có dạng gì phản ứng Khương Tiểu Bạch có chút yếu ớt mà hỏi thăm. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Một siêu phẩm Conan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.